Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã uh, bước vào một chân vào một cái thế giới rất là kỳ diệu, đúng không ạ? Một cái thế giới uh, tưởng chừng đã tận thế, nhưng mà lại là một cái cơ hội mới mở ra cho nhân loại. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của các nhân vật này xem như thế nào. bộ chuyện này được đánh giá là nó cũng, nó cũng rất là thú vị, uh, được anh chị em review rất là tốt. Và hãy nhớ uh, comment, chúng ta cùng thảo nhau thảo luận. mặc tinh cô gái cảm thấy quả thật mình đã lầm lên vội vàng đứng lên xin lỗi đường hoa à, không không không sao không sao đường hoa dù sao cũng không phải là loại người sao đo và lại dù cho bị phụ nữ đè nhưng vẫn còn tốt hơn là bị đàn ông đè cô gái cân nhắc một lúc rồi nói hay là ta mang người đi luyện cấp như vậy ngươi không phải ngồi một mình cô đơn bên bờ suối nói qua nói lại Nàng vẫn có chút cảm giác không yên tâm như cũ Tuy rằng nàng cũng biết đây là trò chơi Thế nhưng nếu như đường hoa thành một người bị trầm cảm thì sao Cái đầu của nhà đầu này tự hồ có chút đơn thuần Bất quá tâm tư hết sức lương thiện Ở trong lòng của đường hoa thầm niệm chữ tật Quả nhiên điểm đỏ không ngoài dự đoán Lúc đó cách vạch đỏ chỉ hơn vạn 10.8.000 dặm cự ly. Cô... Cô muốn cùng tôi kết party sao Được Sau khi kết thành một đội Đường Hoa trông thấy tên của nhà đầu Là Mạc Tinh Là cấp 3 ấy sao lại luyện được nhanh như vậy chứ Cô không phải là dùng tên thật đó chứ Đương nhiên là không Mạc Tinh cười cười Quay đầu nhìn trái nhìn phải xong Lại nói Chúng ta đi, đi giết khỉ nào Cái gì giết khỉ Đường Hoa chỉ chỉ vào mình và Mạc Tinh Bằng hai người chúng ta sao Vậy tôi giết Anh xem Mạc Tinh trong lúc vô ý nói ra một câu Đả kích làm cho đường hoa xấu hổ Muốn độn thổ Đi qua bên kia suối Đường hoa mới biết thật sự thế nào là độn thổ Mạc Tinh bảo Mình chỉ cần đứng ở một nơi an toàn Còn nàng thì sắn tay áo Xông về phía bầy khỉ Bốn con khỉ Đứng mũi chịu sao Từ trên cây nhảy xuống tập kích Mạc Tinh không hoảng vội vàng xoay tay một cái Chụp được một cái chân khỉ Sau đó quay con khỉ một vòng Đập ba con khỉ còn lại bay ra ngoài Thừa dịp chụp quay biến tốc Nàng cho con khỉ trong tay một cái lên gối Những cụm ánh sáng màu trắng Từ trong tay nàng bay thẳng lên Này là quần công Đường hoa há hốc cả mồm Nhìn một màn này Võ thái cực của hắn cho dù có rác rồi Thì cũng coi như đã từng luyện qua hắn vừa nhìn lên nhận ra ngay, Mạc Tinh đang xài chiêu thức là cận chiến, Mạc Tinh cười cười không đáp, vì thế Mạc Tinh giết khỉ, đừng hoa vùng thuốc, hai người vừa giết vừa tán gẫu. Vậy mà lại biết thêm được không ít thông tin về đối phương. Cô nàng Mạc Tinh này rất đơn thuần, là sinh viên của trường đại học cảnh sát, từ nhỏ đã lăn lộn ở quân doanh. Thế nhưng lại không muốn làm quân nhân, vậy là nên đi học của cảnh sát. Từ lúc vào trò chơi này, Mạc tinh không hài lòng với nó. nàng thích những trò chơi huyền huyễn phương tây hơn. trong những trò chơi đó, nàng luôn luôn là một người đánh được cả đám, mà trò chơi này nàng biết mình lại không có ưu thế. mặc dù hiện tại vẫn còn có thể là dẫn trước mọi người, tỷ dụ như đường hoa chẳng hạn. thật là tốt, thầy cô mới tới đây mà đã trực tiếp làm cảnh sát. cây thước của đường hoa đang trong thời gian hồi phục hắn đón lấy một con khỉ mặc tinh ném qua giẫm ở dưới chân sau đó hai tay tốm lấy hai cái ghế đầu đập tới tấp vào đầu con khỉ hắn muốn xem sự bi phẫn vì ghen tị mặc tinh hóa thành sức mạnh này đó là cái gì vậy mặc tinh đang muốn quay đầu lại trả lời đường hoa thì bị một vật ở trên không trung dọa cho nhảy dựng sau đó hưng phấn chỉ lên đường hoa quay đầu nhìn lại thì thấy Một tên toàn thân lắc lư dẫm trên một thanh kiếm gỗ, bay cách mặt đất hai mươi thuốc lảo đảo bay về phía hai người. Tất cả mọi người nhìn thấy đều dừng lại cực kỳ hâm mộ, nhìn tên kia không trước mắt. Đương nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới việc trong lòng họ chửi thầm, thằng nhãi này sao lại tốt số như thế? Này, cực cứu mạng, cứu với tôi tôi không dừng được tôi không biết dừng cái này, tôi không biết dừng cái này. không tưởng tượng nổi, anh bạn này đang được mọi người cực kỳ hâm mộ. vậy mà vừa đi vừa kêu gào rất thê lương. đường hoa và mặt tinh nghi ngờ thoáng nhìn, ấy, thì ra là anh bạn này đang chuẩn bị lao thẳng vào một cây đại thụ cao đến ba mươi thước, đám người dưới đất nhào nhào lên, đưa ra những biện pháp cho anh bạn này. Này quẹo quẹo phải, quẹo phải, dừng kỹ năng lại. Nhưng mà tôi không biết quẹo, tôi không biết quẹo Làm sao mà dừng kỹ năng Tên kia lúc này vô cùng hoảng loạn Trong miệng còn không hừng ngộ, ngừng hô Quẹo, quẹo Mắt thấy thảm án Đâm máy bay, chuẩn bị phát sinh Nhá đầu mặc tinh trong lúc khẩn cấp Nhanh chí hô to Là giữa phì kiếm trong ô trang bị xuống Sau đó quay đầu nói với đường hoa Đang trợn mắt Xem ra là thằng này chưa từng chơi game nữa Đường hoa đờ đẫn, nhìn lên không trung người chơi kia hiển nhiên nghe được mặt tinh nói phi kiếm dưới chân đột nhiên biến mất hắn đứng giữa không trung vuốt ngực ờ cảm ơn thế nhưng anh bạn này còn chưa kịp nói dứt lời thì cái chán của hắn và của đường hoa cũng đồng thời toát ra bồ hôi lạnh quả nhiên anh bạn xui xẻo từ trên độ cao hai mươi thước cắm đầu rơi xuống như một quả đạn pháo nếu như vậy thì coi như là rơi máy bay Nó còn hơn, thảm thiết hơn là đùm đâm máy bay Bởi vì đâm thì kêu A Thế nhưng nếu như bị rơi thì còn kêu A A kéo dài rất đau đớn Này, hắn đã chết chưa? Mặt tinh chỉ vào chỗ ánh sáng trắng đang bốc lên ở, có lẽ là chết rồi đó Đường hoa mặt không còn một chút máu Kéo áo che nửa mặt Hắn không muốn để cho những người ở bên kia suối biết được Mình cùng với nhà đầu này là một bà ti Vì, vì sao lại chết nhỉ? Đường hoa cúi đầu thở dài Ngã chết Mặc tinh giật mình Hóa ra là bị ngã cũng có thể chết người Đi thôi Sau đó nàng túm tay đường hoa chạy đi Này đi đâu vậy? Đường hoa vừa rút tay lại Hắn biết được rằng Ở trong ngay mắt vừa rồi Hệ thống đã quét qua tâm tình của bọn họ Xem có cần phải xử lý hay không Đi tìm phi kiếm đó. Mạc Tinh ân cần nói, ở trong thôn có một thanh phi kiếm, sẽ có thanh thứ hai. Đây là công thức chung của tất cả các game. Ừ nhưng mà, nhưng mà, nhưng nhị cái gì? Thanh phi kiếm đầu tiên, tôi sẽ cho anh. Còn có thể nói thêm được điều gì nữa? Một người phụ nữ mà trượng nghĩa như vậy, đây là động vật hi hữu. Chú ơi, ở chỗ chú có phi kiếm có thể bay không? So với những người chơi khác, phải uyển chuyển làm nhiệm vụ đổi phi kiếm. Mạc Tinh áp dụng phương pháp cực kỳ trực tiếp Đó là đi xin người ta NPC nọ còn chưa kịp nói gì Đường hoa đột nhiên a một tiếng Dọa cho Mạc Tinh nhảy dựng lên Nàng nhìn lại Thì lại bị nhảy dựng thêm lần nữa Ở trên thân đường hoa Bỗng nhiên bao phủ một luồng ánh sáng màu đỏ Sao vậy Mạc Tinh nhỏ giọng hỏi à, Không có gì không có gì Đường hoa vội nói Kỳ thực đúng là không có gì Chỉ là đường hoa không ngờ là trúng sổ số 500 vạn. Hắn không cẩn thận tật một cái, khiến cho điểm đỏ dừng trùng khớp với vạch đỏ. Còn về hậu quả, trừ vài điểm pháp lực đáng thương bị hao sạch, thì đường hoa cảm thấy trong lòng tan nát, bởi vì hắn phát hiện là mình không biết pháp thuật. Không chịu nói thì thôi. Mặc tinh đầu óc đơn giản, nhưng cũng không phải là không hiểu nhân tình thế thái. Rõ ràng thằng này trước mặt là một thằng ích kỷ đang che giấu mình. Này không phải, cô đừng có hiểu lầm. Đường hoa vội vàng, lấy ra lượng thiên xích để cho Mạc Tinh xem xét. Sau đó sột sùi kể lại sự tình, nguyên nhân mình có được cây thuốc này. Đi nào, Mạc Tinh kéo đường hoa một cái. Chúng ta tới trường tư thục, nhìn xem. À, được rồi, tôi ngoài chờ cô. Đường hoa mặt tím bầm, hắn không muốn gặp lại thầy giáo kia. Được, Mạc Tinh nhanh như một cơn gió lao vào trong. Không bao lâu Đường Hoa lại nghe được âm thanh của Mạc Tinh vang lên Nhân chi sơ Tính bản thiệt Nửa giờ sau Mạc Tinh khuôn mặt vui vẻ chạy ra Lắc lắc cây thuốc Xem này Đường Hoa cầm lấy cây thuốc Nhìn thoáng qua Cây thuốc chỉ là hai chữ đơn giản Đường Hoa trả cây thuốc cho Mạc Tinh Cái này không phải là pháp ảo Không phải là pháp ảo thì là cái gì Là kích thước đó. Đường hoa rất bất đắc sĩ, hồi đáp qua loa. Vậy sao? Mạc Tinh vẫn không có mất hứng, vơ tay một cái. Nào, chúng ta đi luyện cấp tiếp. Trường 8. Đánh bốt Ra khỏi khu an toàn, lên trông thấy ngay bốt con gà trống, đang phơi nắng. Con bốt này cấp 1 đã hưởng thụ đãi ngộ mà các trò chơi trước chưa từng có. Đó là không có người nào có ý định đi đánh mình Người chơi ở vòng ngoài Thì than ngắn thở dài Không phải là bọn này không muốn đánh Mà thực ra là không thể đánh Vừa biết pháp thuật cần quần công Lại biết cả pháp thuật phòng ngự Như vậy ai chọc ở vào con bốt này Ở trong đám người chơi Vị trí luyện cấp nhanh nhất Thuộc về chị gái Có cái pháp bảo địa thử truy kia Bây giờ chị đã đến cấp 5 Hiện giờ một mình đánh tiểu quái cấp 8 Đường hoa dưới sự dẫn dắt của mặc tinh Cũng đã đạt đến cấp 3. Mạc Tinh thì đã lên level 4. Đẳng cấp của lũ khỉ đã không thể thỏa mãn. Ít nhất là không thể đáp ứng được cho Mạc Tinh. Vì vậy Mạc Tinh dẫn theo đường hoa. Vừa đánh vừa quẹo. Quẹo một vòng lớn. Đi đến vị trí lũ cướp cấp 3. Phải nói cái trò chơi song kiếm này cũng thật là keo kiệt. Những trò chơi khác. Dù sao trừ quái vật hình người rớt ra trang bị tiền. Thì động vật cũng rớt ra tài liệu. Nhưng ở bên trong song kiếm Đường Hoa biết được rằng mình cùng Mạc Tinh Đã làm thịt hơn 50 con khỉ rồi Mà không rớt ra nổi đến một cái cọng lông Có thì cũng chỉ là kinh nghiệm và linh lực Đường Hoa nhìn nhìn Mức tồn trữ linh lực của mình là 350 Lại nhìn mức linh lực cần thiết Để lượng thiên xích thăng cấp là 1 triệu Thật là muốn khóc không ra nước mắt Đừng nói độ thuần thục của mình còn chưa đủ Cho dù là đủ rồi thì mình tâm tìm đâu ra một trăm vạn linh lực để thăng cấp chứ xem ra là mình tạm thời không có cách nào tập trung cho lượng thiên xích. bất quá vì để tránh xuất hiện sự cố sau khi kiếm được một trăm vạn linh lực mà độ thuần thục vẫn chưa đủ đường hoa bây giờ mỗi giây mỗi phút đều ném đánh ra lượng thiên xích một lần đánh giết lũ cướp hiển nhiên là mặc tinh thoải mái hơn nhiều Bọn cướp tuy rằng là đánh hội đồng, nhưng vị trí đứng không đồng đều, rất khó phối hợp để tấn công tập thể. Thứ hai là Mạc Tinh tuyệt đối quen thuộc với cơ thể người hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Khi đang đánh đến con quái thứ mươi mấy, Đường Hoa đột nhiên trông thấy vị trí thông báo, kinh nghiệm và linh lực, nhiều thêm một thứ nữa. Ngươi nhận được Thiên Tinh Hộ Tất Mạc Tinh cùng với Đường Hoa lập party. Là áp dụng nguyên tắc phân phối tự do. Cho nên đường hoa đánh không lại cướp. Mà lại nhận được trang bị thì cũng không có gì là kỳ quái. Này, trang bị đó. Mạc Tinh và đường hoa cùng nhau hưng phấn kêu lên. Lại còn là màu lam kìa. hoàn đã, xem đi xem đi. Mạc Tinh vội vàng buông tha cho tên cướp ở trong tay. Lùi lại. Tên cướp sau khi vượt qua đường ranh giới của mình. Thì cũng lùi về. Để khôi phục lại máu. Thiên tinh hộ tất. Điểm phòng ngự cộng 20. Thuộc tính ngũ hành cộng 1. Có cơ hội hấp thu sát thương. 10% Này. Cô đánh chính. Cô lấy đi. Mạc tinh không khách khí đón lấy. Rồi lại hỏi. Này. Sao lại không đeo lên được? Ừ thì rót linh lực vào nó. Ở trong bảng thao tác của hệ thống đó. Cô xem xem. Cái này đường hoa cũng quen. Được rồi, mang được rồi. Mạc Tinh nhìn trái nhìn phải. Cái bao đầu gối. Quay là vài vòng. Sau đó nói với đường hoa. Tôi đi đây. Tôi nhất định phải đi lượm phi kiếm về. Đường hoa mở ra bảng thuộc tính. Phát hiện còn có một chuyện lạ nữa. Trò chơi thông thường là thuộc tính ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hoặc là thuộc tính huyền huyễn sấm sét gió lửa nước thế nhưng ở trong song kiếm ngoài những thuộc tính của ngũ hành ra thì còn có hai thuộc tính riêng biệt là xét và gió ngũ hành dựa theo trình tự tương khắc là kim khắc mộc mộc khắc thổ khổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa lại khắc kim trình tự tương sinh là mộc sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy lại sinh mộc thuộc tính xét và gió thì khắc chế lẫn nhau không nằm ở trong ngũ hành Nhìn lại bảy thuộc tính, bảy cái đều là một. Mà Mạc Tinh sau khi trang bị cái bao đầu gối vào, thì gia tăng thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, xét, gió. Không có tăng thêm một tí nào cả. Này, bốt đó, cẩn thận. Ánh mắt của đường hoa cũng sáng lên. Không biết là Mạc Tinh đã giết bao nhiêu tên cướp. Đột nhiên nhiên ngay bên cạnh của nàng hiện ra một tên. Bất quá khác với những tên khác. Tên này đầu có đội mũ hơn nữa những tên cướp bình thường thì cầm đơn đao tên này cầm kim ti đại hoàn đao điều cực kỳ quan trọng chứng minh đó chính là bốt trên đỉnh đầu của y có chữ hỗn răng long bốn nữa chứ hèn gì không cho mình giả xài danh sưng đó hàm răng của đường hoa nghiến lại ken két nhớ tới người đẹp đầu game thân thể của mặc tinh phản ứng rất nhanh vừa thấy không ổn thì lập tức lùi lại thế nhưng vẫn chậm một chút hỗn giang lòng cấp ba quét qua một đao đường hoa liền trông thấy máu của mặc tinh cấp sáu ầm ầm rơi xuống càng tồi tệ hơn chính là tốc độ của mặc tinh đột nhiên bị chậm lại giống như là đang đi môn quắc đường hoa vội vàng nhìn thoáng qua tình trạng của mặc tinh choáng váng giảm tốc bảy mươi lăm phần trăm thời gian chống chiêu kéo dài năm giây mặc tinh thật là hay nàng ấy vậy mà lại không lùi mà tiến trực tiếp đưa tay không Nhập thẳng vào màn đao sắc Sau đó bảo vai hút hỗn giang lòng một cái Hỗn giang lòng lùi lại ba bước Lợi dụng thời gian này Mạc Tinh khôi phục lại trạng thái Lập tức cắm đầu cắm cổ chạy về bên cạnh đường hoa Cũng là vị trí Giao giới giữa bầy khỉ và bọn cướp Thuốc không mua nổi Mua cũng không uống nổi Biện pháp hồi phục sinh mệnh Và pháp lực đơn giản nhất Chính là ngồi thiền Này, khoa trương lắm. Còn bốt gà trống kia lúc cấp 3 ta đã thử qua. Một cái pháp thuật là ta đánh bay nửa máu. Còn bốt cấp 3 này, một đao liền chém ta muốn gần hết máu. Hơn nữa lại còn thêm cả thuộc tính, giảm tốc. Mạc Tinh ngồi xuống nhìn hỗn Giang long. Trong lòng còn khiếp sợ. Nhưng nàng lập tức vui vẻ búng tay. Này, mối hàng của bọn mình tới rồi đó. Ờ, hàng, hàng gì vậy? Đường Hoa không hiểu. Đối phó với pháp thuật. Tôi không có cách nào Nhưng đối phó với hắn thì tôi nắm chắc vài phần Chắc vậy sao Bốt cấp 1 Cô đánh không lại Lại có đánh được cả bốt cấp 3 sao Khác nhau chứ Pháp thuật của con gà kia tôi căn bản là không né được Nhưng tên cướp này chủ yếu dựa vào công kích vật lý Sử dụng đao pháp Thì tôi có thể len né được một hồi Cho nên chỉ cần hắn không Chém chúng tôi hai đao Coi như ta thắng Đường Hoa nghiêm nghị hỏi Tôi chỉ có một hỏi một vấn đề Cô cho rằng bằng một lực công kích của cô, thì cô phải đánh bao lâu mà đánh chết được nó? Này, anh có mang theo đồ ăn không? Não của đường hoa không chịu nổi lối tư duy nhảy vọt đó. Ăn và đánh bốt có liên quan gì đến nhau? Lẽ nào gọi bốt qua đây cùng nấu mì gói? Có hay không? Có, đây. Đường hoa lấy ra bao miến dương xuân. Ở bên kia có con suối đó. Lấy nước suối trộn là có, có thể ăn đó. Tôi còn sống được rồi. Dù sao cũng đang ở trong game. Mạc Tinh nhận lấy gói mì dương xuân. Nhấm nhốt từng miếng. Đường Hoa nhốt nước miếng liên tục. Từ lúc nào mì dương xuân sống. Ăn lại ngon đến như vậy chứ. Được rồi. Độ đói khát đã về không. Tôi sẽ thử đánh cùng hắn. Đường Hoa suýt chút nữa té xỉu. Là đánh nhau một ngày. Từ lúc trò chơi bắt đầu đến bây giờ còn chưa đến một ngày. Tiểu nha đầu này thật mạnh miệng. Lại nói một mình đánh với người ta một ngày. Hắn vội vàng giữ chặt lấy mặt tinh, sốt sáng khuyên nhủ Này, nhưng mà người ta có hai đào đó, có thể lấy cái mạng nhỏ của cô đó. Không, chỉ cần không cần để hắn chém chúng là được rồi. Nhưng mà đánh nhau đến một ngày đó, thì độ đói khát của tôi đang là không rồi. Nhưng mà người ta có hai đào, thì chỉ cần không để hắn chém chúng là được rồi. Nhưng mà phải đánh... Đường Hoa phát hiện chỉ số thông minh của mình có dấu hiệu tụt lùi, vì vậy hắn buông mặt tinh ra rơi lệ À, thôi được rồi, cô đi đi. Đúng rồi, đừng có nói chuyện đó. Tôi bị phân tâm. Mặt khác, cổ vũ cho tôi đó. Điệu bộ của Mạc Tinh giống như là một võ sĩ sắp sửa lên sàn đấu. Ờ, được rồi, cố lên. Đường Hoa bắt đầu kiểm nghiệm xem nhân phẩm của mình có phải quá kém hay không. Vừa vào trò chơi, đã bị trí thông minh nhân tạo lột sạch tối. Sau đó, học tam tự kinh cùng với các học sinh tiểu học. Sau đó lấy được một cây thuốc có danh sưng rất trâu bò nhưng tác dụng thực chiến thì lại thật ghê tởm sau đó lại gặp được mặc tinh chương chín hỏa túc một tiếng đồng hồ sau đường hoa nhìn máu của hỗn giang long đứng dậy đi lại vài bước bật nhảy vài cái rồi ngây ngốc bắt đầu trở lại ném lượng thiên xích bốn tiếng đồng hồ sau Đường hoa ném lượng thiên xích sau đó quay người cầm cọng cỏ đi chọc kiến. Sau 8 tiếng đồng hồ, đường hoa không nhìn máu của hỗn giang long nữa, ném thước xong, thì đứng trồng chuối, chơi trốn tìm mấy kiến. Sau 12 tiếng đồng hồ, đường hoa lại ném thước, bắt đầu đứng trồng chuối đếm lá cây. Lúc này hắn nhớ tới một câu mà nhiều năm trước đã lưu truyền, anh đây đánh bốt. Không, không phải là bốt, mà anh đây chơi một trò chơi tịch mịch sau mười lăm tiếng lượng thiên xích tiếp tục được khởi động đường hoa dùng ánh đỏ trên thân bức cho lũ kiến chạy trốn sau khi dọa lũ kiến chạy hắn phân tích trong mười kẻ mắc bệnh tâm thần thì có đến tám chín là một người như mặc tinh sau mười tám tiếng đồng hồ đường hoa và một con bọ ngựa mà hắn phát hiện đang thi nhau vặn vẹo xua tay sau hai mươi tiếng Đường hoa vung cây thước lên đập lũ kiến túi bụi, vừa đập vừa mắng. Này, ai cho bò lên người ta? Hay, sao lại không để cho ta bò lên người ngươi chứ? Anh đang làm gì vậy? Mặt tinh khiếp đảm, nhìn đường hoa mà ngơ ngác, đồng thời rất quan tâm. Này, anh không sao chứ? Ờ, tôi thì ờ, uh, mặt của đường hoa đỏ bừng. Đây là lần mà mặt hắn đỏ nhất kể từ khi có ký ức đến giờ. Bố chết chưa? Đường hoa rửa mặt tới ba lần ở khe suối kia, xong suối mới mở miệng hỏi. Chết rồi, Mạc Tinh vẫn có chút sợ. rơi ra cái gì không? Đây là đề tài môn thổ, đánh bốt, thì đồ rơi ra rất ngon. Cho anh này, Mạc Tinh đưa cho đường hoa hai thứ, ấy là phi kiếm. Trong mắt của đường hoa cháy lên ngọn lửa, Mạc Tinh lập tức lùi lại thêm ba bước. Là ngân ngư phi kiếm, phi kiếm nhất giai. Lực công kích 30 đến 45 Có xác suất khởi động pháp thuật Kiếm ảnh song hành Kiếm ảnh song hành biến ra bóng kiếm Tiến hành tấn công đối phương Tiêu hao 50 điểm pháp lực Này, đây là cái gì vậy? Đường Hoa đánh giá thêm một thứ khác Là một quyển tập nhỏ Hỏa túc Có thể học được pháp thuật sơ cấp Hỏa chú Hỏa chú Loại pháp thuật công kích đơn thể Thời gian chuẩn bị 10 giây Pháp thuật Gây tổn thương thuộc tính hỏa ấy à, thật là khốn khổ mà Đánh ra hai thứ như thế này Đừng nói là mình không ra sức Mà lại còn đi chơi nghịch với kiến và bọ ngựa Cho dù là xuất ra một nửa sức lực Thì cũng ngại lấy Lấy cái nào bây giờ chứ Đời người lại cứ ném con người ta vào những nhân lựa chọn Phi kiếm Pháp thuật Mẹ nói chứ Ây hey. Thế nhưng người ta đã mất công đánh cả một ngày trời. Không lẽ mình không biết xấu hổ, mình lại đi đòi phi kiếm. Thật là ngượng ngùng. Thế nhưng nếu như không phải là có gói mì của mình, thì nàng làm sao có thể có sức mà đánh đến cả một ngày trời. Một gói mì tính ra là hai vạn năm ngàn tiền. Thế nhưng cho dù có tiền mà không có bản lĩnh như nàng, thì làm sao có thể lấy được đồ thật đau đầu. Mặc tinh lùi lại một bước, nàng nhìn biểu tình cổ quái của đường hoa như muốn khóc tên ơi à, phi kiếm phi kiếm phần cô còn hòa túc phần tôi có được không đường hoa nhẹ nhàng mềm mỏng nói hắn đang chờ mặc tinh nói vài câu khách sáo ở tình như là phi kiếm thì nên là để cho đàn ông dùng hoặc là tỷ như anh đã hiu quạnh một ngày rồi dùng phi kiếm đi hoặc là tỷ như thế nhưng không ngờ mặc tinh lại không khách sáo tay chân rất nhanh cầm lấy phi kiếm Sau đó vừa cảnh giác, vừa quan tâm nhìn mình. Đeo vào lên xem nào. Đừng hoa nghẹn ngào nói, nhớ là phải rót linh lực vào đó. Mặc tinh lùi lại một bước, trang bị phi kiếm lên. Chỉ thích thanh phi kiếm nhỏ màu bạc bắt đầu bay xung quanh người nàng. Cộng thêm, mặc tinh vốn là phụ nữ, lại càng thêm hiên ngang. Cả hai kết hợp với nhau trông rất đẹp mắt. Này, đẹp thật đó. Dùng phi kiếm đánh thử thằng cướp kia xem. Đường Hoa chỉ chỉ tay một tên cướp Mạc Tinh lắc đầu Là Tô Vi chưa sâu Chỉ có thể công kích đối thủ trong vòng 30 thước Nếu không sẽ bị thất lạc phi kiếm Ờ ra vậy Vậy chọn thằng kia đi Được Mạc Tinh gật đầu một cái Phi kiếm bắn vút ra Xuyên qua ngực của thằng cướp Lại theo hệ thống nhắc nhở Túm lại phi kiếm Phi kiếm bay ngược trở về Xoẹt qua cổ của tên cướp Sau đó Mạc Tinh lại đánh ra một lần nữa Tên kia rốt cục mình ngã xuống nguyên bản là tên cướp phải mất nửa phút mới giết được bây giờ chỉ cần ba giây ai nó mất non non lửa pháp lực cơ mạc tinh lắc lắc đầu còn không bằng sai nắm đấm này về sau đừng có nghĩ như vậy nữa đường hoa nghiêm nghị nói trong lòng của hắn sớm đã khóc đến chảy nước mắt ròng ròng đúng là quá ngầu quá đẹp mắt hiệu suất quá cao này thể hiện pháp thuật xem nào mạc tinh ngồi xuống nhắc nhở đường hoa lập tức bóp nát hỏa túc lập tức có hệ thống nhắc nhở truyền đến trong đầu đã học hỏa chú được rồi cô xem đây đường hoa chỉ vào một tên cướp sau đó ấn một cái pháp ấn trước mặt đột nhiên xuất hiện quãng thời gian chờ tên cướp chạy thẳng về phía đường hoa đường hoa kinh hãi này ta ta đã tấn công người đâu ta đã tấn công người đâu sao lại tấn công ta trước này này Đường hoa đã cuống đến mức dậm chân, gật đầu, hận không thể kéo dài thời gian thi pháp. Bảy, sáu, năm, bốn. Mặc tinh vội vàng múa thanh phi kiếm một cái, canh một tiếng cản lại thanh đao đang bổ về phía đầu của đường hoa. Mà đường hoa lúc này mắt nhìn tên cướp, nhưng vẫn dậm chân. Bà, con mẹ nó chứ, hai, một, bắn! Một cột lửa nho nhỏ bốc lên từ lòng bàn chân của tên cướp. Mặc tinh vui sướng. Ai hả? mất đến nửa cột máu rồi, thật là lợi hại đó. Đường Hoa bóp bóp cái đùi, quả nhiên là thành quả cũng rất tốt. nhưng mà, thật là. Mạc Tinh nghiêng đầu, sai pháp thuật một lần, có cần phải ra sức dậm chân như vậy không? Mạc Tinh sau khi giết tên cướp lại hỏi, siết nắm đấm được không? Ta cảm như vậy sẽ dễ nhìn hơn một chút đó. Mặt của Đường Hoa lại đỏ bừng. Sau đó hai người hiệu suất duyết quái nhanh hơn phi kiếm của mặc tinh vừa ra xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt quay một vòng quanh thân thể của bốn tên sau đó lại bắn ra xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt chờ lũ cướp chạy đến trước mặt thì lại xoẹt bốn tên cướp đã ngã nhào vì sao lại ít đi một tiếng xoẹt bởi vì là hỏa chú của đường hoa đã tung ra tên cuối cùng trong bốn tên bị đường hoa giết chết Khi hai người đạt đến cấp 6, sự nhắc nhở từ hệ thống của đường hoa vang lên, thuộc tính hỏa cộng thêm 1. Đến ngày thứ 3 tham gia trò chơi, hai người đã đánh quái tức cấp 8. Khi mặc tinh lên cấp 8, được hệ thống nhắc nhở của đường hoa, thuộc tính hỏa lại cộng thêm 1, thuộc tính thủy giảm 1. Thuộc tính hỏa, mỗi một lần gia tăng, thì lực công kích của hỏa chú của đường hoa lại mạnh thêm một phần. Đáng tiếc, hỏa chú của hắn vẫn làm cho tức đến muốn chết. Cùng thời điểm này, con bốt gà trống cấp 1 vẫn kiêu ngạo ở ngoài thôn. Ba ngày nay bị người chơi đánh chết. Đánh chết con gà trống không ai khác, chính là chị gái cầm địa thử truy. Chị gái này đã trở thành nhân vật lôi cuốn nhất toàn bộ thôn tân thủ. Đầu tiên, nàng là người lên cấp 10 đầu tiên ở trong thôn. Và đã cúng bái trời đất xong. Thứ hai, nàng là người đầu tiên có được hai thanh phi kiếm. Tiếp nữa là thủ pháp thao tác phi kiếm của nàng. Trong vài ngày này, quần chúng cùng nhau hợp mưu hoặc là đánh tiểu quái rớt phi kiếm hoặc là dựa vào kiên trì làm nhiệm vụ để có được phi kiếm nhưng tuyệt đối chưa ai có được hai thanh phi kiếm. Hơn nữa, chị gái này thuộc loại nhân tài toàn diện hai thanh phi kiếm vừa có thể điều khiển phi hành lại vừa có thể dùng để tấn công. chương mười Kính cáo trời đất Rất nhiều người suy đoán rằng Chị gái ở ngoài đời là một tỷ phú bà, bởi vì nàng có một thanh phi kiếm có ngoại hình và thuộc tính giống y trang thanh phi kiếm của lão thợ rèn. Bán mỗi giờ tí hàng ngày. Thanh phi kiếm kia thuộc tính không tốt lắm, nhưng lại trào giá 20 kim tệ, tương đương với 2.000 vạn tiền của Liên Hợp Quốc. Đường Hoa không dám chắc chị gái này có phải là phú bà hay không, nhưng hắn biết được vài việc. Thứ nhất, chị gái này là người có tiền. Hắn và Mạc Tinh đã bán cho nàng ba món trang bị, Thu được hai đại, hai kim tệ. Thứ hai, chị gái này không phải tên là chị gái. Tên trong game của nàng là công chúa. Lúc trước, đã từng nói đến thủ pháp thao tác phi kiếm của công chúa, có thể nói là khá xuất sắc, giống như được thiết lập phím tắt trong, trong trò chơi. Công chúa từ cơ sở của hệ thống gia tăng thêm cho phi kiếm, gần 20 cách phi hành. Mọi động tác đều được khống chế trong tay trái của nàng, có thể nói là vô cùng linh hoạt đạt đến cảnh giới mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Sau so ra thì mặc tinh vẫn còn kém hơn nhiều. Nàng sau khi được công chúa chỉ điểm, miễn cưỡng thao tác thêm 10 động tác ngoài hệ thống. Còn vì sao lại chỉ điểm cho mặc tinh? Đương nhiên chẳng phải là vì đường hoa đẹp trai, cũng không phải là vì mặc tinh được người ta quý, mà là bởi vì dùng một món y phục màu lam để trao đổi. Mặc tinh đương nhiên là không đáp ứng, đem y phục cho người khác, nhưng đường hoa lại không quan tâm. Lấy y phục xong trực tiếp liên hệ với công chúa Công chúa biết y phục là bộ phận khó kiếm được nhất trong mọi bộ phận Có thể nói là dùng giá cao để mua lại Nhưng đừng hoa cự tuyệt Mọi người đều phải cố gắng tiết kiệm Công chúa đối với chuyện này cũng đã cân nhắc rất lâu Phải biết rằng trong mọi món trang bị thì y phục có thuộc tính mạnh nhất Tức là thuộc tính cao nhất Thứ hai là y phục trông bắt mắt nhất cuối cùng công chúa vì mục tiêu đánh bốt con gà trống đã cắn răng dùng kỹ thuật trao đổi bộ y phục có phòng ngự pháp thuật công kích thuộc tính thủy mặc dù mặc tinh có thành tích cũng không có xuất sắc gì nhưng vai phụ đường hoa thì rất nhanh lại học được kỹ thuật hơn nữa còn có thể dạy lại cho mặc tinh vì sao đường hoa giải thích rất đơn giản hồi nhỏ đó nhà tôi có mở cửa tiệm thêu hoa tôi cũng có học thêu thùa vài năm Vốn tôi tên là đường miễn hoa Sau này đổi thành đường hoa Cô thì sao? Ngày ngày đều nắm đấm lại Các khớp ngón tay không linh hoạt Cũng rất là bình thường Bất quá đường hoa nhạy bén cảm giác được Hành động dù có tốt đi chăng nữa Cũng chỉ có thể chứng minh Là đánh thắng được kẻ địch ngang cấp Hoặc hơn mình một chút xíu Chứ không thể nào đánh vượt cấp quá nhiều Dù sao kiếm quyết mà hệ thống đưa ra Là loại đơn giản nhất Tuy rằng đường hoa chưa có phi kiếm, nhưng hắn đã hiểu rất nhiều về phi kiếm. Đối với người đầu tiên rời khỏi tân thủ môn, công chúa, tất cả trong mọi người đều đến đưa tiễn. Tuy rằng không biết là xuất phát từ tình cảm gì, nhưng dù sao mọi người cũng là nhiệt tình đến đây, đưa tiễn. Công chúa cũng không khách khí, phất tay nói. Nàng sẽ cố gắng hết sức đi về lập bang hội, về sau sẽ xoa hoan nghênh mọi người gia nhập. Cho đến khi công chúa đi rồi, Lục tục lại có thêm vài người chơi Mạc tinh đã đạt đến cấp 10 Nhưng vì chở đường hoa cho nên vẫn đang lưỡng lự ở cấp 9 Vẫn tận tâm là party Đánh quái cấp 10 là thụ tinh Lượng thiên sích Đường hoa quát to một tiếng Tuy rằng không quát cũng được Nhưng hắn lại thích kiểu đó Dù sao pháp bảo này của mình cũng có cái tên thật bá đạo Ấy Khởi động rồi này Khởi động rồi mặc tinh hô to một tiếng đây là lần thứ ba đường hoa khởi động lượng thiên xích tuy rằng mỗi ngày đều ném đủ hai mươi bốn tiếng thời gian đếm ngược chỉ có mười phút chỉ thấy xoẹt một cái miễu sát hỏa chú đã miểu sát quái vật cấp mười đầy máu mặc dù đường hoa đang âm thầm rậm chân mười giây đường hoa dùng hỏa chú xong thì phát hiện uy lực đã đề cao đến năm mươi phần trăm nhưng pháp lực hao phí cũng thêm năm mươi phần trăm Bất quá cái mà hắn theo đuổi chính là cảm giác tiêu diệt đối phương trong nháy mắt. Hỏa chú của mình đã thăng cấp. Đường Hoa kinh ngạc nói, bản thân hắn cũng không nghĩ tới pháp thuật lại có thể thăng cấp. Thật sao? Mạc Tinh cũng cao hứng. Cô xem, đường Hoa bắt một cái pháp ấn, 7 giây sau, cột lửa bốc lên từ dưới chân của thụ Tinh. Mặc dù không có miểu sát, nhưng xem ra, uy lực của hỏa chú đã tăng lên thêm vài phần. Hiện giờ hỏa chú thể hiện, thể hiện, thời gian hồi chiêu là 7 giây. Còn uy lực bao nhiêu thì không có chứng tỏ rõ như phi kiếm. Đường hoa bây giờ mới hiểu, vì sao phải làm cho thật tân thủ thôn phức tạp như vậy, khó khăn như vậy. Chính là để cho mọi người tìm hiểu trò chơi, cảm giác trò chơi. Chứ không phải như những trò chơi trước kia, còn chưa phát hành, đã có hàng loạt những chỉ dẫn cho tân thủ, chỉ đường cho tân thủ. Nội dung trò chơi như thế nào, nghề nghiệp có đặc điểm gì. Mẹ nó Xem hết tất cả những cái thứ đó Thì còn chơi cái quái gì hứng thú nữa Hắn còn có một chỗ không rõ Chính là máy tính có trí thông minh Vì muốn thu thập tài liệu cho nên nhất định phải làm cho trò chơi phức tạp Chỉ như vậy mới có thể thu thập được tài liệu hoàn chỉnh Để tiến hành phân tích từng người một Cuối cùng cũng đạt lên cấp 10 Ở ngày thứ 5 kể từ khi vào game Đường Hoa đã đạt lên level 10 Đối với bản thân hắn mà nói thì đây cũng là một kỷ lục Bởi vì hắn chưa từng trôn chân Ở trong bất kỳ cái thôn tân thủ nào Quá 5 tiếng đồng hồ Thế nhưng ở trong game song kiếm Thì mỗi ngày hắn online 24 giờ Bỏ ra 5 ngày mới đạt đến level 10 Này Anh có dùng dịch dung đan không? Đường hoa lắc lắc đầu thế còn cô Tôi không thèm Mạc Tinh phủ nhận Như thế thì khác gì là phẫu thuật thẩm mỹ Chỉ có những người thích hư vinh Hoặc là nội tâm buồn loạn thì mới dùng. Tôi thích soi gương. Thể hiện ra chân diện mục của tôi hơn. ấy Đúng vậy, đúng vậy. Mặt mộc là đẹp nhất, mặt mộc là đẹp nhất. Đường hoa, hắn vốn muốn dùng dịch dung đan. Tuy rằng hắn cũng không phải là xấu trai. Nhưng cũng chẳng tính là đẹp. Chẳng qua là hôm chuẩn bị đi. Mẹ mình đã chăm gửi vạn rằng, rằng là trong trò chơi. Nhất định phải tìm cho bà một đứa con dâu. Người nếu như nói là mặc tinh. Thì đường hoa sẽ nói cho người biết, chúng ta là bạn bè. Mặc tinh và đường hoa, căn bản là chưa thể nào gắn kết được đến nỗi chuyện yêu đương. Việc tiếp theo nữa phải là dân hương đó, cung bái đó. Đường hoa nhìn trái nhìn phải, Ê, phải đi mượn lửa. Tôi có đây. Mặc tinh liền móc ra một cái bật lửa. ấy. Đường hoa vừa nhìn đã biết là mua trong tiệm tạp hóa là một lượng bạc. Mấy ngày nay hai người đúng là có chút dư giả Trừ đi tiêu hao Mười gói mì xuân dương Trị giá mười lượng Tổng cộng là họ đã có đến Hơn hai lượng vàng Cô nàng mặc tinh này có tiền Thì nhàn rỗi Đường hoa đã ngàn lần vạn lần Dặn nàng là đừng mua những đồ không có tác dụng Ê, Mua rồi thì dùng vậy Lại đây tôi châm hương cho cô đệ tử đông phương gia tử đây là phương thức bắt buộc của một bài cúng tế ngoại trừ gia thì còn phải đến chỗ cao nhất ở trong thôn quỳ bái thiên địa đương nhiên là có người không làm cũng được nhưng trưởng thôn đã nói rất rõ sẽ có ưu đãi mà nói trên lệ trời dưới lệ đất giữa lệ cha mẹ nam nhi bảy thước làm sao phải xấu hổ à, đệ tử mặc tinh này ê, niệm như vậy cảm thấy có mất tự nhiên không nhỉ? đường hoa nói vậy anh làm trước đi mặc tinh cảm giác có chút không ổn được rồi đệ tử đông phương gia tử đường hoa không khiêm nhượng niệm bài cúng tế sau khi niệm xong trước mặt đường hoa đột nhiên xuất hiện mơ mơ hồ hồ có một cái bảng hắn thấy vậy thì cảm thấy hứng thú hắn bắt đầu chắp tay ngẩng đầu lên rồi cao giọng <cười> Ờ, đệ tử đồng phương gia tử trên lạy hoàng thiên dưới lạy hậu thổ nay xin được dâng hương kính cáo đã đạt đến cấp mười đứng trước thôn tân thổ kính xin hoàng thiên hậu thổ phù hộ cho một đống lời làm nhảm đột nhiên xuất hiện trong bảng thông báo ở dòng cuối cùng có ghi rõ vui lòng lựa chọn phần thưởng gia tăng loại thuộc tính ẩn của ngươi trong đó có may mắn phúc duyên căn cốt và ngộ tính chương mười một hối lộ lần này hệ thống cũng không có làm khó người ta đã nói rất rõ ràng may mắn có nghĩa là xác suất Rớt vật phẩm của ngươi tăng lên Phúc duyên là khả năng Mở ra nhiệm vụ ẩn của ngươi, Căn cốt là khả năng học được pháp thuật Hoặc là ngự kiếm thuật của ngươi, Còn ngộ tính là chỉ năng lực Lĩnh ngộ của ngươi. Lựa chọn căn cốt Là điều mà đường hoa đã tính toán Công chúa lúc trước khi đi ra khỏi thôn tân thủ Đã nói rất rõ Những người chơi còn lại cũng đã cân nhắc Về phần công chúa Nàng lựa chọn là phúc duyên Nàng cho rằng là trang bị tốt, phi kiếm tốt hay pháp thuật tốt đều không thể nào bỏ qua được phúc duyên. Mặc tinh thì lựa chọn ngộ tính bởi vì theo cô mấy cái này giống như là đánh nhau vậy. Một cú đấm đơn giản có khi còn hơn cả võ thuật đỉnh cao. Những chiêu thức bình thường phối hợp với nhau có thể đánh thắng những chiêu thức cao thâm cho nên nàng cho rằng quan trọng nhất chính là ngộ, lĩnh ngộ. Lúc hai người đang tìm trưởng thôn để lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp thì bị một lão thầy bói mù cản lại ấy vị đại tỷ này nhìn ngươi uh, thiên đình đầy ấp ngộ tanh cực cao đường hoa liền hỏi làm sao ông biết được là nàng thiên đình đầy đặn thì ta nhìn đó ý ông bị mù thì nhìn cái gì <cười> người sáng mắt thì nhìn bằng mắt Còn người mù thì nhìn bằng tâm. Lão già mù rỗi tay. Ngân năm 50 lượng. Ta có thể chỉ điểm cho nơi tốt mà đi. Cái gì? 50 lượng? Đường hoa kêu lên một tiếng. Tuy rằng hắn cũng cảm giác được người mù này có thiện ý. Nhưng phải tiêu đến 50 lượng. Tương đương với 50 vạn tiền. Có thể mua được một nửa căn hộ ở ngoài hiện thực đó. Mặc tinh cũng bị chấn động bởi 50 lượng nàng kéo kéo y phục của đường hoa này chúng ta đi thôi hai người vẫn còn chưa thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn vẫn còn so sánh tiền ở ngoài đời với tiền ảo nhưng họ lại không biết người có một vạn lượng vàng có thể đối hoặc đổi được bao nhiêu tiền ở hành tinh mới bón mày trên lượn người mù nghiến răng mặc cả đây là giá rẻ lắm rồi nếu còn mặc cả thì đừng có hối hận <cười> hai lượn Đường hoa sắn te áo Nhìn chằm chằm, Ông chỉ cần nói một câu Là đã có được hai lượng Hai đứa chúng tôi có thể là ngốc Nhưng không phải là gà mờ những người ta đâu Ai à giá, hai lượng Đại ca Người là ăn cướp sao Lão già mù lệ rơi đầy mặt Hai lượng bạc thì mua được cai quai gì Bồ mười 18 lượng Ta đã nhần nhượng lắm rồi Ngoại trừ ta ra Không ai biết được môn phái ẩn thế kia đâu <cười> Vậy thì hai lượng rưỡi Ây à, lão già mù tức giận nói. Ông đây là hạ xuống từng lượng, vậy mà người lại cứ tăng lên có nửa lượng. Như vậy là không có thật thả. hai mươi 25 lượng. Mạc Tinh dùng phép tính toán đơn giản nhất đưa ra giá chuẩn của người mù, sau đó đưa ra một tờ ngân phiếu. À, người mù hài lòng, đường hoa lúc này cảm giác như là mình bị lừa vậy. Truyền thuyết ở thôn chấn phụ cận thành Hàm Dương Có một môn phái ẩn thế Tuy rằng gần đây có suy bại Nhưng vẫn không hổ danh là một đại phái Cổ ngộ tính rất cao Lại có họ mặc Không cần phúc duyên cũng có thể đăng đường nhập thất Dùng võ nhập đạo Có thể nói là hai lượng bạt ngàn cằn Mặc tinh hỏi đường hoa Ông ta nói cái gì vậy? Thì ông ta nói ý là Thuộc tính và tên của cô, cực kỳ thích hợp với môn phái ở gần thành Hàm Dương. Đến bên đó, lan lộn một chút sẽ lợi hại hơn nhiều so với những người luyện bán sống bán chết. Là ý này phải không? À đông đông, bất qua môn phái này mấy ngày gần đây đang bàn bạc việc chuyển đi, cho nên cô phải nhanh lên một chút. Nếu như không, họ đi vào rừng sâu, sương mù như biển, rất khó tìm. Bởi vì kỳ thu môn đồ rất nghiêm ngặt. Như người bình thường không thể vào được đâu. Vậy nên, người mù lấy ra một cái thẻ bài, 25 lượng, mua được một cái tín vật nhập mòn. Mặc tinh suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Nếu như không đưa 25 lượng này, thì 25 lượng trước coi như uổng. Không ngờ, đường hoa keo kiệt, đành phải xỉa ra một tờ ngân phiếu. này Lão đúng là cái lão già lừa đảo chết tiệt. <cười> Quần tử ai tài Thủ trì hữu đạo Đã giam trời dám chịu Ta có dám lừa đảo ai Người mù cười hì hì cầm ngân phiếu Sau đó giao tín vật cho Mạc Tinh Này anh làm cái gì vậy Mạc Tinh bất mãn với đường hoa Vấn đề không phải là Ông ta đòi bao nhiêu tiền Ông ta đang bắt bí bắt chẹt đó Không được tôi phải tìm ông ta tính sổ Ai à hai đứa các ngươi đến cả người mổ cũng bắt nạt đằng sau lưng của mạc tinh truyền đến âm thanh mếu máo của lão già lão phù cả đời mới kiếm được một cái tên vật cái đám trời đánh các ngươi đường hoa nhỏ giọng <cười> tôi đưa cho hắn có một đồng đó mạc tinh vừa nghe vậy thì kinh ngạc này không phải lão có thể nhìn được sao nhìn cái rắm lão cầm tờ ngân phiếu kia của cô Là cầm ngược cho nên tôi đoán. Mặc tinh lui về phía sau một bước chỉ mặt đường hoa. Này, anh thật là đê tiện. Đê tiện cái gì? À... Trước đây tôi đâu có lừa gạt ai như vậy. Đường hoa gãi đầu. Nhưng mà đúng là từ bao giờ mình trở nên đê tiện thế nhỉ? Lẽ nào gần đây? Do bị các NPC lừa thảm quá. Cho nên mình đã miễn cưỡng trở thành quân đê tiện. Nói tới đây đường hoa lại nghiến răng nghiến lợi. Nhớ lại chuyện lúc hai người đi đến tiệm tạp hóa. Mua mì gói dương xuân. Hỏi bao nhiêu tiền? Chủ tiệm trả lời là một lượng. Đường hoa mua một gói. Rồi chuyển ngân phiếu qua. Người ta đưa là một gói. Thế nhưng khi nhìn thoáng qua thì nổi giận. Mình muốn mua là loại đóng gói tiêu chuẩn. Năm lạng. Nhưng chủ tiệm lại đưa cho mình gói hai lạng. Chủ tiệm nói. Người đầu có nói là gói năm lạng chứ. Lần thứ hai mua. Đường Hoa đã cẩn thận hơn, hỏi loại mì Dương Xuân 5 lạng một gói, một lượng bạc. Chủ tiệm lại đưa cho Đường Hoa một gói mì 2 lạng nữa. Đường Hoa quát hỏi, chủ tiệm đáp: "Ta bán đúng là loại mì nhãn hiệu Dương Xuân 5 lạng mà, không phải thấy sao, nhãn hiệu nó ghi đây này, nhưng khối lượng tịnh của gói mì chỉ có 2 lạng." <cười> đường Hoa lần thứ ba lại đi mua mì, lần này hắn hỏi: "Là một gói, một lượng bạc." Loại mì dương xuân, mà phải đạt đến khối lượng tịnh là 5 lạng. Lần này chủ tiệm không chơi sò nữa. Rốt cục đường hoa mới mua được hàng xịn. Từ đó trở đi, đường hoa dần dần từ một người phẩm chất tốt đẹp đã trở nên một kẻ đốn mạt. Phải biết rằng có một đạo lý rất đơn giản. Là học tốt 3 năm, thế nhưng học cái xấu chỉ còn 1 giờ. Huống chi, đường hoa đã ở trong thôn 5 ngày. Bồng Lai, Thục Sơn côn luân nga mi thanh thành đại từ ân tự Huyễn nguyệt am thủy nguyệt cung thánh tôn vũ môn đại từ bi minh tông quỷ cốc đều là các danh môn đại phái trong đó thục sơn chia thành hai phái tiên kiếm và tiên hà côn luân chia thành côn luân phái quỳnh hoa phái bích ngọc phái tử thúy phái huyền phố phái ngọc anh phái lãng phong phái thiên rong những môn phái khác đều cũng phân ra những chi nhánh không cần phải nói tỉ mỉ từng cái những nơi đây lão phu đều có thể truyền tống các ngươi đi còn những môn phái ẩn thế hoặc là những vị cao nhân lánh đời thì phải trông vào phúc duyên của các ngươi lão phu không can thiệp được chọn lựa xong thì đi vào trận pháp truyền tống đây mẹ nói chứ nhiều như vậy sao hàn phi trợn mắt nhìn sang đường hoa rút ngân phiếu mười lượng đưa cho trưởng thôn lão trưởng thôn nhìn trái nhìn phải không thấy ai nhận thấy xong thì hạ giọng thì học kiếm pháp hay là học pháp thuật hay là kiếm pháp song tu thế thì nên làm thế nào đường hoa ghé tai trưởng thôn hỏi ầy à cầm tiền của ngươi thì phải nhiệt tình người học kiếm đi thì đến bồng lai học phép thì đến nga mi kiếm pháp song tu thì tìm côn luân Nhưng nếu như người muốn tăng tăng cốt Thì ta khuyến nghị là người nên tìm đến Thục Sơn Vì sao vậy? Bởi vì Thục Sơn có thầy giỏi đó Trưởng thôn lén lút nhìn xung quanh Đốt đốt ngân phiếu vào tối Quả nhiên là ăn tiền của người cho nên phải nhiệt tình với người <cười> Cảm ơn lão trưởng Hãy đừng khách sáo Có việc gì cứ đến tìm nha Được rồi lão trưởng Cứ đến tìm ông là tốn tiền đó Lần sau gặp lại <cười> đi thông thả, đi thông thả. Chương 12, đường Thục Sơn. Mạc Tinh há hốc miệng chỉ vào đường hoa, Đường Hoa Khiêm Tốn nói: "Ấy, thì có câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn." "Này, anh như thế là hối lộ NPC, là đút lót đó." Đường Hoa cau cau mày, "Thế nhưng mà nó có tác dụng, miễn là được việc." "Tôi mặc kệ, tôi đi đây." Mạc Tinh có chút mất hứng chạy vào trong pháp trận. Rồi bỗng nhiên chạy ra. Này, có muốn tôi cho anh phi kiếm không? Không cần đâu. Cô đến là môn phái ẩn thế. Có khi chỉ có một mình cô. Còn tôi đi đến đâu cũng có cả đống người mà. Đường hoa vẫy tay. Nhớ là đừng có tiêu tiền lung tung đó. Biết rồi, tôi đi đây. Mạc Tinh đột nhiên dâng lên một chút cảm xúc. Phải biết rằng thông tin ở trong game song kiếm không có mở rộng. Tin ngắn, cứ một tin một lượng bạc. Còn nếu như nói chuyện phiếm trong nhóm hảo hữu hoặc băng hội, thì phải có người bỏ ra rất nhiều tiền để mở kênh băng hội. Nếu như không, ngươi chỉ có thể chờ sau khi luyện thành ngự kiếm thuật cao thâm. Sau đó sẽ bắn ra phi kiếm truyền thư. Đi đi, nào. Ai, còn, còn lưu luyến cái gì vậy không nỡ rời xa tôi sao? Nhưng mà... Ai, vậy có rảnh rỗi... Đến Hàm Dương tìm tôi đó. Ơi biết rồi đúng là lòng dạ đàn bà yếu đuối mà. Có vẻ trước khi chia tay hai người rất lâu luyến. Nói gì thì nói. Những ngày qua gắn bó với nhau. Họ cũng đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Được rồi biết rồi đi đi đi đi. Cuối cùng hình như mặc Tinh lau nước mắt. Rồi biến mất trong quầng sáng của pháp trận. Đường Hòa đứng đó chắp tay thở dài. Ây, hey. ly khách ly khách con đường nhỏ, mây mù răng phủ bốn phương trời, người thì đi mãi ta còn đó, trong lòng cảm thấy thật trời vơi. Hey. Thục Sơn, không còn lựa chọn nào nữa, dù sao đây cũng là tin mà hắn bỏ ra 10 vạn tiền ở ngoài đời. Mới có thể hối lộ được lão trưởng thôn mà biết được Sau khi đường hoa chọn đến thục sơn Pháp trận nhấp nháy Cuối cùng vĩnh biệt thôn tân thủ Xong kiếm đột kích đội 4 chờ 1 Đến thì kêu lên Đơn kiếm tốc kích đội Cần người 3 chờ 2 Vị trí phía đông nam Phi kiếm đơn công cần tổ đội đi thục sơn Bộ bình cũng cần được kéo đây Giá 50 lạng bạc Này có người cần oanh tạc 4 đặc thiếu 1 đây Có ai vừa biết tăng máu vừa biết cổ vũ không Ta cần thuê giá cao Trả tiền trước Bộ bình có pháp bảo phòng ngự cần tổ đội đây Này bay đơn Quần công cần tàu đội đi Thục Sơn đây. Địa đồ phi kiếm Thục Sơn. Địa đồ bộ binh Thục Sơn. Một đồng một giờ. Vừa có các địa điểm phân bố quái vật. Lại vừa có các khu vực phân bố cơ quan. Tất cả những thông tin tình báo trọng yếu. Đều là do những bạn bè tử vong. Mà lấy được đó. Tuyệt đối là hàng xịn. Cảnh tượng ở dưới chân núi Thục Sơn vô cùng náo nhiệt. Đường Hoa bước ra khỏi pháp trận. Chỉ thấy trước mắt là một đám người qua lại. Trông như là cái chợ trên không trung ba mươi thước cũng có hơn chục người đang hò hét cầu tổ đội hoặc là cần người khắp nơi xem ra số lượng phi kiếm thực sự là còn ít hiện giờ độ cao phi hành cao nhất của phi kiếm nhất giai chỉ có ba mươi thước muốn ép buộc mình bay tới thục sơn thì căn bản là không có khả năng đường lên thục sơn khó như lên trời này đội bộ binh cảm tử thục sơn cần người không sợ chết thì vào đội âm thanh vang dội bên tai của đường hoa nhìn thoáng qua là một hán tử uy mãnh đường hoa lập tức giơ tay hắn tính toán vốn liếng của mình một chút song kiếm đột kích đội thì không đến lượt đơn kiếm tốc kích đội cũng vậy thêm máu thì mình không biết búp lại càng không có pháp bảo phòng ngự tính đi tính lại hắn chỉ có thể làm một tên bộ binh liều mạng gia nhập tổ đội đường hoa thấy tên của đội trưởng cũng chính là tên đại hán kia quả thực là phù hợp hổ hoàng Còn có một người nữ tên là Hổ Nữ. Phòng trưng họ là anh em nhà họ Hổ. Này, gọi ta là Lão Hổ được rồi. Đây là em gái của ta. Gọi là Nữ Nữ cũng được. Lão Hổ nói trong canh party. canh party chỉ cần ở trong một khu vực gần nhau là có thể thoải mái sử dụng. Nhưng nếu như người rời đội ngũ quá xa, thì sẽ bị đuổi ra khỏi đội ngũ. Chào mọi người. Hổ Nữ chào hỏi. À, xin chào. Ta gọi là Gia Tử. Gia Tử. Các ngươi nghỉ ngơi, ta tiếp tục đi tìm người đã. Qua được vài phút lại có một cô gái gia nhập đội, tên là Pha Ly Tâm. Chờ thêm 10 phút nữa lại có một nam nhân nhập đội tên là Phong Hồn. Hài, ta về em gái ta đã chết hai lần rồi. Mẹ nó chứ, cái Thục Sơn chó má này thật là khó lên đó. Lão hổ vừa dẫn đội chạy về phía trước vừa nói. Nơi này có cấm chế, người nào lên Thục Sơn thành công Thì không cần phải leo lên một lần nữa Các người chuẩn bị tốt tư tưởng Chết là chắc chắn nha Không sao đâu Bọn này trừ cái mạng nhỏ Bây giờ thì trong túi cũng chẳng có một xu, Cần gì phải sợ chứ Đường hoa sảng khoái đáp à, Đúng là mệt chết lão mà Lão hổ kêu lên một câu Trước khi lên đường Thục Sơn Điều khác đầy những pháp chú Con đường rộng bốn thuốc này Làm cho đường hoa tưởng như là đường quốc lộ lượn vòng lên núi ở bên phía tay phải là vực sâu vạn trượng ở bên dưới biển mây lợn lờ là... bên phía tay bên kia là vách núi cao dựng đứng ngoại trừ những dây leo thì cũng khắc đầy những chú văn dừng lại đi được vài bước lão hổ giơ tay một cái sau đó trong miệng này có một một đó một một ba là gì à, cảnh sát tuần tra đường hoa hỏi sao tôi không thấy Khi nào cậu mà nhìn thấy hắn, thì hắn cũng trông thấy cậu. Đường Hoa đang định hỏi tiếp, thì lại có một party khác bước chân lên đường Thục Sơn. Họ không để ý tới độ tổ đội của đường Hoa trực tiếp đi về phía trước, nhưng vừa mới bước qua đường Hoa liền nghe theo âm thanh của kim khí va chạm. Được rồi. Lão Hổ phất tay, dẫn bốn người đi tiếp. Qua chỗ ngoặt, đường Hoa trông thấy hơn mười con dạ xoa đang hướng lên núi. Con dạ xoa đầu lĩnh, đi trước dẫn đường, gọi là đội trưởng tuần tra dạ xoa, về phần tổ đội vừa đi qua kia khẳng định, đã bị du lịch địa ngục rồi. Này, vì sao không lên cùng với mọi người? Pha Ly tâm hỏi, điều nàng hỏi cũng trùng hợp là điều mà đường Hoa đang thắc mắc. Trên đường lên Thục Sơn, không thể nói chuyện. Một khi nói chuyện, sẽ động đến bốt đang ngủ. Nếu như một đám người xuất phát, thì phối hợp thế nào? Nhiều người như vậy, ai dám đi trước để mà hiến mạng chứ? Lão Hổ giải thích. Đằng trước có ba con bờ bướm, bướm, chúng ta chờ đã. Chờ cái gì? Mọi người hỏi, chờ đội đột kích đó. Vừa nói xong, quả nhiên có một đội song kiếm đột kích bay qua đỉnh đầu họ. Đường Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đội đột kích, Trùng hợp lại gặp chậm mặt con bươm bướm, đang trôi nổi giữa không trung. Đội viên của đội đột kích bị bươm bướm chọc qua một cái, máu lên chỉ còn một nửa cột, sau đó bị dính đuôn cả hiệu ứng giảm tốc. Bốn gã đồng đội ở đằng sau thấy vậy, liền đỡ tiếp đòn thứ hai cho đội trưởng. Ở trên không trung, năm đối ba bắt đầu đánh giết. Có thể thấy được đội ngũ này là một đội cao thủ. Mỗi một người đều là lâm trận mà không sợ, lợi dụng sự linh hoạt của phi kiếm, phi hành, dùng biện pháp. Ba dẫn, hai giết, tiến hành du đấu với con bơm bướm, bướm. Rất nhanh con bơm bướm, bướm thứ nhất bị hai tên chủ công tiêu diệt. Hai con bơm bướm, bướm còn lại bởi vì thù hận, nhất quyết đuổi theo hai tên này. Đây là bệnh chung của các loài quái vật. Vì thế, ba tên khác hợp lực lại đánh chết một con bơm bướm. bướm. Tiếp đó thì thoải mái rồi. Ấy quả nhiên là cao thủ. Đường Hoa nhìn theo bóng lưng của đội cao thủ mà tán thường. Cào cái răm. <cười> Đúng là mấy cục đá. Lão Hổ đứng ở bên cạnh nói. Đi xa thêm một chút. Quái vật có chỉ số thông minh. Chúng nó không căn cứ vào thủ hận mà bám theo đâu. Mà là tìm những đối thượng tượng yếu nhất trong tổ đội để hạ thủ đó. Mấy cái thằng ngoanh hoang này tưởng rằng có hai cái phi kiếm là hay lắm hổ nữ nói, mọi người đừng để ý là anh của tôi đang ghen tị đâu. Ai thèm ghen tị? Ta chỉ là đỏ mắt một tí. Lão hổ thở mạnh, giải trừ nguy cơ rồi. Các huynh đệ, đúng là mệt chết. chương mười ba, thục sơn phái bộ binh thì không có gì. một khi có người bay phi kiếm qua trước mặt. Bọn họ sẽ gặp một cái tổ ong và sẽ đánh nhau. Nếu như không có pháp bảo phòng ngự, thì đoạn đường này sẽ rất căng thẳng. Đây là trận nước độc này. Người trời sẽ rụng máu từng giây. Đối với đội đột kích thì không sao. Chỉ cần mất một nở cột máu là có thể xông qua. Nhưng đối với bộ binh chúng ta thì không ổn. Lão hổ bắt đầu phân phó. Lấy toàn bộ y phục, bịt mặt mũi miệng lại. Nhìn thấy cơ hòe ở đối diện hay không. Một chút nữa ta sẽ ra lệnh chạy. Toàn bộ mọi người nhắm mắt mà chạy qua. Ngàn vạn lần đừng có mở mắt đó. Nếu không độc khí mà xông vào mắt sẽ bị tạm thời mù 10 phút. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Để ta xem nào, 5 phút sau sẽ có một tảng đá khổng lồ lăn từ trên núi xuống. Chờ à. nó lăn qua chúng ta mới đi được. Này, khoan đã quái vật trên đất, ngoại trừ lính tuần tra ra. Nếu như gặp mấy con bướm bướm, chúng ta chỉ có thể lợi dụng đội đột kích xông qua tiêu diệt bươm bướm giúp chúng ta sau đó thừa dịp bươm bướm còn chưa có đến chúng ta lại đi tiếp nếu như nói một cách nghiêm túc thì lão hổ là một đội trưởng rất ưu tú ai hỏi hắn cũng đáp hơn nữa hắn còn rất quan tâm tới cảm xúc của các đội viên nếu như nói có khuyết điểm đó là mỗi khi hắn thoáng thấy đội đột kích thì nghiến răng ngã chết mẹ chúng mày đi vẫn là câu nói này của hắn Làm cho đồng đội cười to Có lẽ cũng chính vì câu nói này Làm cho đội ngũ cảm thấy rất thoải mái Ở, đi được nửa đường rồi Lão hổ nhìn xuống vách núi Các người xem, vách núi ở phía đối diện Có một điểm lập lòe. Tới đó cho dù là chết Thì cũng không cần phải đi lại đoạn đường này Người ta gọi đó là điểm hồi sinh Đường hoa nhìn lại Thấy vách núi cột Chỉ có bề rộng chừng hai thước Ở đó có một cái bia đá nhỏ Trên đó có viết Khuyết Nguyệt Động Ở bờ vách bên kia đường hoa thấy có sương khói lượn lờ. bia này có ghi sương khói này là cấm chế phi hành. Đây cũng là bước khó nhất ở trên thục sơn lộ. Các bạn bè của ta vừa được gửi tin. Những người đi quân luân cũng bầm dập mặt mũi. Mấy chỗ như bồng lai thì thuận lợi hơn. Lão hổ nói. Ta đoán. Ai, đường thục sơn khó như thế này. Đệ tử của Thục Sơn khả năng cũng không có đồng Ly tâm phụ họa: Đây không phải là khó Mà căn bản là không thể đó Cho dù là quán quân thế giới Về bộ môn nhảy xa Ai có thể nhảy xa nổi đến 20 thước Đừng hoa hỏi Lão Hổ, anh đã qua được chưa? Chưa nếu như qua rồi Thì điểm hồi sinh của tôi phải ở bên kia chứ Lần thứ hai tôi còn phải mang theo một cái xào trúc Nhưng vẫn không nhảy qua được Chẳng lẽ là phải nhảy xuống dưới sao? Đường hoa hỏi Lão hổ khinh bỉ liếc mắt Nhảy xuống dưới à <cười> Tôi nhảy lần nào chết lần đó đó Cảm giác nó thế nào Lão hổ dùng mình Là nó rất sâu Này Ở bên kia có một cái dây leo vẫn còn xanh kìa Phong hồn chỉ vào chỗ sương khói trên vách nối cụt Quả nhiên Ở chỗ đó Có một đoạn dây leo như ẩn như hiện Hổ nữ nói Lần trước có thấy rồi Nhưng mà cao như vậy làm sao có thể với Không phải là không vơi tới. Phong hồn cười một tiếng, sau đó lại không nói nữa. Năm người cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không ai nói gì. Không khí hòa hợp đột nhiên biến mất. Được rồi, để tôi thử xem. Đường hoa đi đến ngồi xổm trên rìa vách nối. Để ta xem nào. Phong hồn cũng cười thoáng, sau đó leo lên bả vai của đường hoa. Đường hoa hô, nữ nữ, qua đây. Hổ nữ gật đầu, Leo lên bả vai của phong hồn Lên Đường hoa đứng lên Hổ nữ với tay một cái tóm lấy cái dây leo Dây leo lướt đi rất nhanh Hổ nữ buông tay Ba người vững vàng đáp xuống vách núi bên kia Dây leo quay ngược lại Ly tâm Lên Ly tâm do dự Nhưng cũng không khách sáo Làm như vậy Rồi cũng sang được bờ Lão hổ Lên nào So với cô gái thì lão hổ khá ngượng ngùng Có thể thấy là hắn đang xấu hổ Thế nhưng Thục Sơn trước mắt Cho nên hắn muốn nói vài câu khách sáo Chỉ là không biết nói sao Cuối cùng lão hổ Dẫm lên bảo vai của hai người kia Qua bờ bên Hẹn gặp lại Đường Hoa vẫy tay với bọn lão hổ Sau một lần khách sáo để tránh xấu hổ Ba người lão hổ biến mất trong biển mây Kỳ thực Hắn đã sớm biết cọng dây leo này Phong hồn ngồi một bên ngậm quả táo Hải ta cũng biết Hắn có âm mưu mà. Câu trả lời của đường hoa khiến cho phong hồn sừng sốt. Người làm sao biết? Thì hắn đã chết hai lần đó. Trong tình huống chưa nghĩ ra biện pháp gì mà vẫn lập tổ đội. Nếu không có âm mưu thì có vẻ là không ổn. Vậy còn ngươi thì sao? <cười> dù sao thì hắn cũng dẫn chúng ta tới đây. Nếu không có hắn thì ta dù có chết hai lần cũng chưa chắc đã đến đây được. Được. Vậy ta đi trước một bước. Phong hồn đi lên vách nối. Ngươi đi đâu vậy? Hải! <cười> Phòng chừng là ta không đến được Thục Sơn. Sau khi đến điểm hồi sinh, ta quay lại bồng lại cho dễ. Phong hồn cúi đầu. Nói thật, ta đã làm cây thang hai lần rồi. Chỉ đáng tiếc cho tới bây giờ, cũng không gặp được ai giống như người trong đội ngũ. Hẹn gặp lại. Được rồi, hẹn gặp lại. Đường hoa nhìn xuống vực sâu. Ai, một người bạn thú vị. Hệ thống nhắc nhở, tổ đội giải tán. Vốn là phong hồn còn ở trong khu vực. Đương nhiên là sẽ tổ đội cùng đường hoa Thế nhưng bây giờ chỉ còn một mình hắn Được rồi Tiếp tục nào Đường hoa nhảy xuống vực Đến khi mở được mắt Phát hiện mình đang đứng trước một tòa đại điện Khí vũ hiên ngang Xung quanh hai bên trái phải Thì quả thật là cảnh sắc thần tiên Những ngọn núi nhỏ Trôi nổi giữa không trung Những thang lầu bằng đá bay lơ lửng Ở trên trời Các NPC cưỡi phi kiếm bay tới bay lôi Tất cả chứng minh mình đã đến Thục Sơn tần thủ Tập trung chú ý vào Một lão già NPC bất mãn với việc Đường Hoa không thèm quan tâm đến sự tồn tại của lão Đường Hoa giật mình nhìn trái nhìn phải Hóa ra Chỗ mình đang đứng đã có ba người Đối diện với họ là một lão già đang vuốt dâu Tên họ là gì Lão già chỉ chỉ vào cô gái đầu tiên Thiên sứ <cười> Thiên sứ Ta thấy đầu óc của ngươi làm bằng xứ đó. Đừng âm ức. Ta hỏi, ngươi có phi kiếm phải không? Đúng vậy. Nhưng bên đó chẳng phải là không cho dùng hay sao? Ngươi đã đúng là ngu mà. Không biết là nhảy khỏi vách xong thì có thể dùng phi kiếm bay qua phía đối diện sao? Vậy cũng được sao? Ai? Ngươi còn chưa cả thử làm sao biết là không được. Ông già chỉ người tiếp theo. Còn ngươi tên họ là gì? Là chiêu thiên nhất tiếu Thầy cũng là đồ ngu nốt Người tiếp theo Người thứ ba vông cây quạt trong tay một cái Rồi tao nhã Tam thiếu ra có mà tam ngu rốt Người tiếp theo Đồng phương ra tờ Ai người đến cả cái tên cũng ngủ. Lão giả bất mãn nói Các người đều không biết dùng cái đầu Có cả trăm cách để có thể đi qua Có gì phải nhảy xuống vực tự sát chờ đường hoa Ngập ngừng hỏi Ví dụ như là Ví dụ như là ngươi có thể nhờ nhân viên Chấp nhận hy sinh Ở trong đội ngũ tiếp theo Ngươi có thể tìm một tảng đá từ từ chất lên Còn ngươi Ngươi có thể dùng dây leo leo lên vách đá Các người làm ơn gặp chuyện gì Thì phải động não suy nghĩ đi Chứ không phải là cứ thí mạng vô ích Thành niên bây giờ thật là ngu đó Xoét một cái Mấy người chơi còn lại nhìn về phía đường hoa Nếu như không phải bây giờ còn chưa đủ người ghi danh ta là người tuyên bố nhiệm vụ sư môn của thục sơn ta sẽ đuổi các người khỏi đó môn phái thục sơn làm sao có thể tiếp nhận những kẻ ngu như các người ai, thôi được rồi bỏ qua đi bây giờ có thể vào trong đại điện bái sư chính thức trở thành thục sơn đệ tử bất quá các người phải nhớ ai các người đúng là cái lỗ ngu mà đúng là lỗ ngu mà ai. lão già cứ lẩm bẩm thở dài cuối cùng quay lưng đi mất Kênh thưa quý vị và các bạn, vậy là uh, cô mặc Tinh thì chắc là sẽ đến uh, môn phái ẩn thế rồi. Môn phái ẩn thế mà cận chiến ở trong các game thường gặp là môn phái gì ta? Cận chiến, mà lại là ẩn thế. Thường thường những môn phái cận chiến thì là danh môn, thiếu lâm, cái bang, minh giáo này nọ. Ừ. Uh. Không biết là môn phái ẩn thế nào mà lại, lại cận chiến. Còn nhân vật chính của chúng ta Đường Hoa thì đã gia nhập vào Thục Sơn. Thục Sơn thì thiên dùng kiếm. Đúng không? Anh em nào đã từng chơi cái game Thục Sơn kỳ hiệp thì sẽ biết. Dùng kiếm chủ yếu là phi kiếm. Đây, sẽ rất thú vị trong những tháng ngày tiếp theo. Chúng ta sẽ chờ đợi. Xin chào và hẹn gặp lại.